t r ư ớ hiện tại sợ hãi là một hồi chiến dịch nếu thời khinh khinh không có thể chiến thắng về sau nên như thế nào đối mặt càng nhiều nguy hiểm hắn rất muốn nhường hắn nhẹ nhàng tin tưởng hắn khả hắn cũng minh bạch nay hắn ở nhẹ nhàng trong lòng trên địa vị không có con trọng yếu thời khinh khinh bị quý mặc nôn chấn an trụ ánh sáng nhạt trông được đến nam nhân kiên nghị ánh mắt cảm thấy xúc động phi thường thâm đ ố n g nhiên nở nụ cười cười chung mang lệ a mặc thật không biết ngươi về s a ã hội sẽ không hối hận cùng với ta rõ ràng có càng thoải mái sống sót phương thức lại bị tan này nữ phụ vật hy sinh liên lụy đến như thế bộ quý mặc nôn phủng trụ thời khinh khinh mặt để ở c h á n của nàng tựa hồ phải hắn tín niệm nhắn dùn cho nàng sẽ không ngươi cùng tiểu hành là vận mệnh cho ta tối kinh hỷ lớn ôm lấy nàng cùng tiểu hành không chỉ một lần ở may mắn nàng có thể cùng dị giới đoạt xá thời khanh đối chiến thành công bảo vệ tiểu hành an ổn đi đến bên người hắn thời khinh khinh bị cổ động nghĩ ma quỷ điệp cũng không lại như vậy lo sợ theo không gian giới chỉ lý xuất ra một khối bố muốn n g ô n g ở thời chi hành trên mắt mặt lại bị quý mặc nôn g ngăn cản nhường hắn xem chỉ có theo đau khổ chung trưởng thành mới có thể đối hắn rất tốt nếu là mạ thế phía trước thời chi hành còn có thời gian trưởng thành hắn cũng sẽ không như vậy bức bách hắn nhưng hôm nay tình thế không phải do hắn mềm lòng n ử a phần quý mặc nôn cầm lấy thân thể run run con nhường hắn xem chính mình tiểu hành nghe ba ba nói ba ba cùng mẹ nhất định sẽ bảo vệ ngươi mấy thứ này không như vậy đáng sợ ngươi phải làm chính là xem ba mẹ như thế nào chiến thắng chúng nó thời chi hành khoe mắt có nước mắt sẽ qua xem quý mặc nôn an ủi hắn bộ dáng n h ì n không được n ư ớ c nở khi đó ba ba cho tới bây giờ không sẽ ôn nhu như vậy nói chuyện với hắn cho dù hội bảo hộ hắn cũng như là đang nhìn trách nhiệm gói đồ không có chút ôn nhu hiện tại có ba mẹ ở thật tốt thời chi hành mãi thanh mãi khí nghẹn ngào nói ba ba ta yêu ngươi tay nhỏ bé ôm lấy quý mặc nôn cổ không bao giờ nữa tưởng tắc hai trong đầu tránh qua khuôn mặt nhanh chóng thương láo tóc hoa dâm sức sống mỏng manh hắn cho dù khi đó ba ba cũng so với hắn trong tưởng tượng càng thương hắn một nhà ba người trong lúc đó ônu dần dần lưu chuyển ở trong xe mọi người trong lòng bọn họ sinh ra sợ hãi dần dần tại như vậy tình cảnh lý dần dần an định xuống quý mặc nôn đem thời chi hành phóng hảo vô vô bờ vai của hắn nói tiểu hành nam tử hắn là không thể sợ bất cứ sự tình gì nói cho ba ba ngươi tưởng trở thành nam tử hán sao thời chi hành trong đầu tránh qua hai chữ không nghĩ hắn muốn làm ba mẹ hảo cực cứng tương lai mội mội hảo ca ca bất quá ba ba ý tứ là muốn nhường hắn làm nam tử hán sao thời chi hành xoa bóp ngón tay được rồi làm nam giấy hán ba ba muốn cho hắn làm vậy làm đi hắn là ba ba con nam giấy hán cái gì hẳn là không như vậy nan quý mặc nôn được đến vừa lòng trả lời lại hưởng thụ một lát ba ba giáo dục con nghiện c h ấ n an hảo nhi tử cảm xúc làm tốt nam nhân trong lúc đó ước định có thế này nhìn về phía phía trước cùng diêm hy lợi nhân nói lên mấy bộ biện pháp giải quyết thời khinh khinh sùng bái nhìn về phía nhà mình nam nhân hắn quả nhiên rất lợi hại đối mặt nguyên lý làm người ta nghe tin đã sợ mất mật ma quỷ điệp cũng không rủ hào e ngại sắc hơn nữa tưởng biện pháp đều là có thể làm tính phi thường cao học bi lở bệ lì đòi ổ